Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạng của hắn được Hoàng Mạch phù trợ Vậy chẳng lẽ còn trớ mắt nhìn nàng chết sao? Trầm Thiên thức giận gầm lên Không hẳn vậy Ta tới thì hẳn phải có cách mới đến Thế nhưng đưa ra quyết định này cũng khó khăn không kém đi lấy mạng sống của nàng Trầm Thiên cùng Mộng Nguyệt ngây ngẩn cả người khi nghe sư phụ của Trầm Thiên nói Sớ lên bụng nhỏ còn chưa nhô ra của mình Mộng Nguyệt rơi lệ Nàng là mẹ, thế nhưng không hề hay biết. Tiếp không muốn. Nàng liều mạng lắc đầu. Nàng sinh ra, liền cướp đi mạng sống của mẫu phi nàng. Mười mấy năm trời sống trong thờ ơ lãnh đạm của phụ hoàng. Thậm chí còn nghe ông nổi giận nói ghét bỏ nàng. Nay lại muốn nàng dùng mạng sống của nhi tử mình đổi về một mạng, nàng thực sự không làm được. Nhưng không có nàng. Hai tử... Mộng Nguyệt nghe chẩm thiên nói tới đây thì liều mạng dùng đôi tay đang run bần bật của mình che ngang miệng hắn lệ theo khóe mắt trào ra như thác lũ thân hình trở nên run sợ khẽ run rẩy, ám ảnh của ký ức xưa kia tràn về xâm chiếm lấy thân thể nàng khiến nàng như không thở được nàng cùng tỷ tỷ vừa chào đời mẫu phi liền qua đời dù không biết gì nhưng nàng nghe nói vì nàng ra trễ quá lại ở thế ngược khiến mẫu phi mất quá nhiều máu mà chết Mọi người trong hoàng cung đều nói vì thế mà hoàng thượng không thương yêu nàng mới không cho nàng mang họ của mình mà phải mang họ của mẫu thân Dù mọi người nói gì, nàng cũng không để tâm Nàng biết phụ hoàng không như họ nói dù không tính là quá công chiều nàng Dù rất ít chơi cùng nàng và tỷ tỷ nhưng ông cũng là một phụ vương ấm áp thỉnh thoảng cũng mỉm cười Thế nhưng đến một ngày kia nàng vô tình nghe được phụ vương trong cơn say gào khóc trước mộ phần của mẫu phi Nói gì mà không có nàng Ý chỉ là thế tử của ông Như từ này ông không cần Gì mà ngày đó nếu quay lại Ông sẽ lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này Một đứa bé chỉ 18 tuổi Nàng nhiều chết lặng Lủi lại sau lại đụng phải thứ gì đó Kinh động đến phụ vương Ánh mắt ông nhìn nàng có chút kinh hoàng Có chút rất lạnh cùng vô cùng tức giận Ông gầm lên dù chết Tên thái giám canh rũ nàng Cũng kể từ đó nàng chỉ cần thấy phụ hoàng Liền không tự chủ được run sợ Cũng vì thế, tình cảm giữa nàng cùng phụ vương ngày càng tệ, bệnh sợ hãi kia cũng ngày càng tăng, nàng sợ đủ thứ. Hễ gặp chuyện nàng lại không tự chủ được, thu gọn người lại, sợ hãi run bần bật. Trầm Thiên như hiểu được tâm tư thê tử, hắn ôm chặt lấy nàng trầm giọng. Ý của ta là, hai tử còn chưa thành hình hài, nàng chết, mạng của hắn cũng phải theo nàng. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, hắn nói cũng không sai biệt lắm. Cho dù sư phụ hắn có một loại dược chất có thể khiến người mẹ chỉ sống để nuôi thai nhi trong trạng thái vô thức thai nhi vừa ra đời nàng cũng theo đó mà mất mạng nhưng hắn và sư phụ không nói cũng không có người biết không phải chàng không cần con sao giống như phụ hoàng không cần thiếp lệ từng giọt lại từng giọt tuôn rơi nàng đến bây giờ cũng chưa từng dám đối mặt với việc này càng chuồn tránh vết thương càng lớn hơn rồi từ khi nào nó trở thành ám ảnh trong cuộc sống của nàng không đâu, không cha mẹ nào muốn từ bỏ con cái của mình hắn ôm lấy thân mình run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng của nàng có chứ là nhi tử mà họ không mong mỏi có được là nhi tử cướp đi mạng sống của người họ yêu là nhi tử không may mắn là giọng nói như lạc dần vì tiếng nốc ngẹn ngào lệ ngày càng nhiều hơn đến mức nàng không còn nhìn rõ trước mắt Nàng chính là một minh chứng rất thật đó thôi Trầm tiên đau lòng ôm chặt thân thê tử thân thể càng ngày càng lạnh hơn hơi thở như có như không khóe miệng chảy ra một tia máu Thực ra còn có một cách khác nhưng tương đối nguy hiểm có thể sẽ mất mạng đồng thời cả hai nhưng nếu cứu được cũng sẽ cứu được cả hai mạng Trầm tiên bấm thật sâu móng tay vào lòng bàn tay hắn thật sự không sợ gian nan Nhưng hắn sợ nhất mất nàng Nàng sống nhưng đau khổ giàn vặt Hắn cũng không đành lòng Vậy chúng ta theo cách đó của người Mỗi người nửa mạng Mộ Nguyệt nàng nếu có cơ hội Cứu được mẫu thân nàng Nàng sẽ cứu chứ Hắn muốn nàng tỉnh nguyện với biện pháp này Mộ Nguyệt không hiểu hắn muốn nói gì Dù mờ mịt nhưng vẫn gật đầu Nếu có cơ hội nàng cũng sẽ cứu mẫu phi Mỗi có biết Vì sao mỗi mang họ mẫu phi Mà không phải họ của phụ hoàng không Chẳng biết đến từ khi nào, Tam Hoàng huynh quý thanh dã hỏi, ba huynh đệ bọn hắn sở dĩ mang họ Mẫu phi, vì để trấn an quân thần. Ý không tranh quyền đoạt vị. Chẳng phải vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net